Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta tiếp tục bước sang tập số 12 Của bộ truyện quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương Thưa quý vị ngay bây giờ Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập số 12 Qua phần diễn học của Điều Xoan Phía bên quan tri phủ Sau khi về tới phủ thì đùng đùng nổi giận. Ông ta đứng lên ngồi xuống đều có cảm giác trong người bức bách chẳng được yên. Kỳ nghĩ tới việc quan tri huyện bắt nhốt thầy Tây Tạng vào tù khiến cho thầy bị kẻ gian hãm hại. Hơn thế nữa có kẻ còn ngang nhiên cướp đi phần thi thể của thầy Tây Tạng. Ngay trên xe ngựa của quan phủ là lòng của ông lại sôi máu. Ông hạ lệnh cho lão quản gia thu thập thông tin về quan tri huyện. Phần này ông quyết công đội trời chung với hắn. Lê quản gia thấy thầy lớn Tức giận thì bèn hạ giọng khuyên can bẩm lão ra Giờ ngoài ngài đang nóng Chỉ bằng để chuyện này từ từ Thu xếp lại rồi hãy giải quyết có được thâm Dù gì thì bên Quan tri huyện với lão ra đây Cũng có mấy chục năm gắn bó Hắn cũng trung thành với lão ra Trung thành cái con khỉ khô Hắn ta làm ra bao nhiêu việc Khiến bản quan tức ói máu Không dạy cho hắn ta một bài học Xem ra hắn còn chưa biết sợ Thầy, là có chuyện lớn gì khiến thầy tức giận thế ạ? Nhật Nam là con trai cưng của quan tri phủ, cậu thấy ông về đến nhà cơm chẳng còn ăn mà mặt mũi hầm hầm sắc khí cho nên hỏi han. Quan tri phủ đáp: "Là chuyện của Trình huyện. Con nghe tuổi lính nói rồi chứ? Giả thưa thầy con mới nghe kể, quả thật trong việc này quan Trình huyện đúng là tắc trách. Tuy nhiên con cũng vượng hay nghe được thông tin về bản danh sách cậu chính kia." Làm rơi tại hiện trường giết hại a thâm Trong danh sách ấy may mắn không có tên của nhà mình Quan Chi Phổ nghe thế vậy thì bèn sừng sốt Còn nói thật chứ Dạ thông tin chuẩn xác luôn thầy Quan Chi Phổ bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm Khánh nặng trong lòng của ông cũng đừng hạ xuống Ông vui vẻ nói Vậy được Tạm thời giữ cái mạng chó của Quan tri huyện lại Nếu quả thần có ngày hắn dám hành xử qua mặt của thầy Thầy sẽ xử lý quyết không thả Quan chi phủ nói xong bèn khoan thai bước đi. Ông có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo tiết chuyện con đồng quỷ kia tới bắt người nhà mình nữa. Lúc trước từ vụ con ma cóc ám vào ý anh khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Ông cứ ngỡ đồng quỷ viết cậu chính kia nhằm vào gia đình của mình. Hiện tại mọi chuyện coi như là tạm ổn. Nếu đồng quỷ có đến làng thượng cũng chẳng ảnh hưởng tới ông bởi trách nhiệm này thuộc về quan trị huyện. Phu nhân tri phủ thấy sức mạnh của chồng Tuy tấn lên thì cũng mừng Bà ít khi thấy ông điên người quát tháo như vậy Bà biết nông gặp phải chuyện không vui Đã vậy trong nhà lại sẽ ra nhiều chuyện lạ Nhất là lời cảnh báo của Thế Tây Tạng Về những cái chết hay kiếp nạn gia đình bà gặp phải Lúc chiều chồng của bà kể lại chuyện của Thế Tây Tạng Bản thân của bà cũng đau xót lắm Bà thương bởi Thế Tây Tạng rất giỏi Hơn nữa thầy Tây Tạng là ân nhân của gia đình bà. Nếu không có thầy ra tay cứu giúp, con gái của ông bà đã không thể khỏi bệnh lạ và sống có ý nghĩa như hiện tại. Ý Anh vẫn ở trên chùa tâm tình của con bé đã tốt lên nhiều. Đáng tiếc cứu được con gái về thì bà lại mất đi con dâu. Bà không hiểu sao con dâu bà xin phép về nhà thăm thầy Bu rồi lại một đi không trở lại. Chết trôi trên dòng sông ba ngày mới thấy xác Nàng dâu này hiện từ sống biết điều bà khá ưng ý Chỉ duy nhất có chuyện nàng mãi không sinh được cháu cho bà Khiến cho bà phiền lầm Bà cũng mua nhiều thuốc bổ cho hai vợ chồng Thế nhưng mãi con dâu chẳng đậu thai Nhiều khi bà còn ngỡ hay là con dâu bà có bệnh Cho nên cố ý sắp xếp cho con trai cưới thêm thiếp Nhưng con trai bà rất trung tình Quyết định chỉ lấy một vợ duy nhất Không lấy thêm vợ bé hay cưới thiếp Bà muốn khuyên cũng chẳng được Vì Nhật Nam nói cậu muốn giống bố của mình Là người chồng có trách nhiệm với vợ và gia đình Không muốn vợ phải đấu đá tranh giành người khác Nhất là việc không muốn vợ phải chi chồng với ai Thấy vợ thờ dài quan chi phụ liền nhíu mày Bà lại làm sao vậy Tự dưng trưng cái mặt buồn như là cha mất ra là làm sao Tôi nhớ tới con bé Quý Phi vợ của thằng Nhật Nam Khổ thân đang ở cái tuổi xuân sắc thì để chết yếu Quan trì huyện nghe vợ nhắc đến thì cũng buồn lòng, bản thân của ông cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Ông còn cứ ngỡ đồng quỷ bắt con dâu của ông rồi từ từ bắt hết người nhà của ông đi nữa. Tuy nhiên việc danh sách trên tấm gia kia không nhắc tới nhà ông cũng chính là điều may mắn, ông bảo. Đợi dứt tăng nó, tìm bà mối kiếm cho thằng Nhật Nam đứa khác, nhưng mà theo luật là phải để tăng 3 năm mới được để ông ạ chưa bà muốn thế nào, không lẽ con bé mới mất lại bàn chuyện cưới hỏi, thế nào người ta lại chẳng chửi cho. Không, ý của tôi là là tôi bảo xem là có mời thầy về kiểm tra cho thằng Nhật Nam, xem nó có bệnh tình gì không, mà vợ chồng nó mãi chẳng đậu thai. Giờ đó còn tăng vợ cho nên tranh thủ chữa đi. Mãn tăng cưới vợ còn sinh còn đẻ cái. Tôi là tôi lo cái chuyện đó, hay là ông thử nhờ thái y viện. Nghe vợ nhắc đến thái y viện Quan chi phủ liền nổi cáu Mà đừng có hở ra một chút Lại nhờ thái y viện có được không Lần trước vì con ý anh Mà tôi mũi mặt một lần rồi Thế tôi tìm thấy dân gian Về cho nó vậy Ông xem tranh thủ thời gian nói chuyện với nó à, Biết rồi Bà muốn làm cái gì thì làm Hai ông bà xì sầm to nhỏ trong phòng Phía ngoài cửa có một cái bóng đen thất ẩn thất hiện Đôi mắt của nó đau đóng nhìn vào bên trong Ánh mắt mang theo tiểu oán hận cực độ. Tự dưng bên ngoài sân của tiếng kêu la khiến cho quan chi phủ giật mình. Ông nhú mày xuống giường ra ngoài để kiểm tra. Tiếng kêu phát ra ngay trên đầu khiến cho quan chi phụ ngửa mặt lên nhìn. Sẽ ánh đèn lờ mờ đập vào mắt của ông là con vật hai mắt sáng quắc xanh lẻ như mắt mèo. Ông bị chính cái chặng kêu dài rằng của nó Như con cú mèo làm cho giật mình hoảng sợ Chiếc đèn dầu trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất Lửa theo dầu bụng lên Bén thẳng vào trong quần áo của ông Phu nhân ở trong nhà chạy ra tới nơi Thế chồng của mình bụng cháy thì thốc làng kêu Bài bay đâu, mau mau dập lửa Đoàn bà chạy tới cầm ca nước tàn vào người của chồng Đáng tiếc ngọn lửa tưởng như tắt kia lại tiếp tục bụng lên Quan chi phủ nằm lăn xuống đất lăn qua lăn lại mấy vòng. Lúc mấy tên lính chạy tới thì lửa trên người của quan đã tắt, quan lúc này gì rỉ. Trời đất ơi đau quá, bài đâu, mau gọi thể lang cho bản quan, sao lại đau thế này. Phu nhân chạy tới đỡ chồng dậy, cả phủ cũng loạn lên, người hầu thi nhau chạy tới, kẻ thì châm đèn, người thì chuẩn bị đồ cho quan thay. Một lúc sau có thể lang gấp cháp chạy tới. Thầy dùng người hầu thay quần áo mới cho Quan Rồi còn bôi thuốc trị bỏng Khổ cái ngọn lửa cháy bụng nên từ ống quần Lên đến giữa hai chân Cho nên là hai bên đùi vào phần giữa bị bỏng nặng Ông nhăn nhó hỏi Thầy Lang: Thầy Lang, Của bản Quan còn không? Sao nó lại đau thế này hả trời? Đau chết bản Quan rồi Thầy Lang lau vội mồ hôi trên chán Khi nghe câu hỏi của Quan lớn Tư rằng lửa cháy không quá lâu tuy nhiên rơi vào phần nhạy cảm khiến cho quan chi phủ bị bỏng khá sâu nếu không đừng chăm sóc cẩn thận chị e là khó khôi phục được như cũ tuy nhiên do sợ quan lớn trách phạt cho nên thể lang đền đáp bỏng quan lớn vết bỏng không quá nguy hiểm nhưng vùng bỏng rộng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới mong quan lớn chú ý nghỉ ngơi dùng thuốc kiên trì là sẽ khỏi nói rồi thể lang kê đơn thuốc đưa cho phu nhân Xe người hầu bốc thuốc đưa cho quan tri phủ Thầy hướng dẫn cách vệ sinh vít bỏng và dặn dò Cố gắng không được để vít bỏng vỡ ra kèo sẽ lâu lành Thầy lang đi rồi quan tri phủ dường như đã phát điên Ông tức giận trời bới um cả nhà Và xe quân lính bắt ngay con chim cú mèo đậu chức nhà Làm trông giật mình tới mức đánh rơi đèn bị cháy Mấy tên lính nghe lệnh quan lớn thì lập tức chia nhau đi tìm Bản chúng quả nhiên bắt được một con chim cú mèo về cho quan lớn xử lý. Quan chi phủ đit máu rồi dầu hóa lên con cú mèo rồi châm lửa đốt chết nó. Ánh mắt của quan chi phủ bấy giờ hẳn lên tia máu, đáy mắt bập bùng ánh lửa. Tận sâu trong đó chính là hình ảnh của một ngôi nhà đang ngập chìm trong biển lửa. Bên trong đó là những xác người nằm la liệt, toàn bộ người chết đều người một nơi, đầu một nẻo. Nhưng hình ảnh bỗng chốc hiện về Cũng không khỏi khiến cho quan chi phủ giật mình sừng sốt Ông không hiểu có chuyện gì mà mình lại nghĩ tới những việc khủng khiếp như vậy Tuy nhiên thì hình ảnh đó quả thật khiến cho người ta ám ảnh Ông lúc này liền hô lớn gọi con trai Nhật Nam Cậu Nhật Nam đâu mà gọi cậu tới đây cho ông Dạ bẩm quan lớn cậu Nhật Nam còn đang đi đón người đang đêm nhà xảy ra chuyện lớn cậu còn đi đón người nào Chẳng phải ông truyền lệnh cho cậu đi đón Thầy lang ở dốc ngựa hay sao? Quan Chi Phủ giật mình, bản quan sai cậu đi khi nào chứ? Sao bản quan lại không nhớ? Con không rõ, chỉ thấy cậu cưới ngựa đi rất vội Con hỏi thì cậu nói lão ra sai cậu đi đón Thầy lang. Không có, bản quan không hề sai nó đi đâu Mà người nói cái gì, đón người ở đâu? Dạ, bản quan là ở dốc ngựa Ánh mắt của quan Chi Phủ hoang mang Cái dốc ngựa này là địa điểm nổi tiếng trong vùng. Sở dĩ nó nổi tiếng là bởi vì nơi ấy xuất hiện sự lạ. Đêm đêm người ta hay gặp một con ngựa trắng, có cây đuôi và một đôi mắt đỏ như máu. Tuy nhiên con ngựa ấy lại chẳng hại ai. Nhưng lời đồn ma quái ở dốc ngựa từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của người dân. Một lần có một kẻ ngã ngựa mà chết chính tại điểm ấy. Tiếp sau đó rất nhiều người cứ đi tới đó cũng liền bị ngã ngựa vậy nên họ phải làm một cái miếu nhỏ ở đó thở cúng thì mới yên. Đằng đêm tại sao có người giả lệch bản quan truyền con trai đi giúp ngựa chứ? Trong đầu của quan chức huyện hiện lên những hình ảnh đáng sợ ban nãy, ông liền quát, mau chạy theo được cậu về trông, cậu bị lừa rồi. Phu nhân nghe thấy chồng nói con trai bị lừa thì gấp gáp, ông vừa nói cái gì? Ai lừa cậu Nhật Nam? Ai dám lừa con trai tôi? Bà. Có kẻ đóng giả tôi Tôi còn đang nằm đây mà nhà lại xuất hiện Người nào già dạng Để lừa cậu đi dốc ngựa đón thể lang. Ngay đến đó thì phu nhân như muốn rụng rời cả chân tay Bà biết truyền thuyết dốc ngựa này Mỗi năm sẽ bắt một người Nó tựa như là một cái giớp Không bắt người thì không yên Bà tiếp tục xe mấy tiền lính phi ngựa thật nhanh Tới đón cậu Nhật Nam về Tinh thần của bà bất ổn theo Bà cứ đứng ngồi không yên nhấp nháy nhấp nhổm. Ngóng ra ngoài hóng tin con trai trở về Một lúc sau Thì quả nhiên cậu Nhật Nam trở về Toàn thân của cậu toàn đất cát Mặt mũi chảy sức khắp cả Phu nhận xuất con trai Tới hỏi han sự tình Hóa ra đúng là cậu vào thăm cha Thì nhận được yêu cầu Đi đón thầy lang về chữa bệnh cho cha Vậy là cậu không ngần ngại Lập tức chạy đi trong đêm Rồi bị ngã ngựa Công may là không sao Lúc nghe quan chi phủ khẳng định ông không hề xe con trai rời phủ đón thầy lang trong lòng của ai nấy đều bất an. Họ lo lắng trong nhà có ma quỷ xuất hiện đóng giả, làm quan chi phủ để lừa gạt mọi người. Nhà Nam không yên tâm, cầu tính chờ sáng hôm sau nhất định phải đi tìm thể pháp tới phủ một chuyến, bởi chuyện trong nhà có nhiều điều bất thường. Đêm đó dù đã uống thuốc và đắp thuốc nhưng quan chi phủ chẳng thể nào ngủ được. Vết bọng càng lúc càng trở nên đau đớn hơn rất nhiều Hơn nữa mỗi lần nhắm mắt lại Ông lại bị những hình ảnh chết chóc ghi hiện lên trong tâm trí Tuy ông từng hành hình khá nhiều người Từng chặt đầu không ít phạm nhân ấy vậy mà không hiểu sao Hình ảnh những xác chết chặt đầu bị chôn vùi trong đống lửa ấy Lại khiến cho ông sợ hãi Quan chi phủ đau thì lũ người hầu cũng chẳng được yên Cả đêm chi phủ loạn như cào cào Phu nhân cũng bị tiếng kêu than của chồng nằm cho mệt mỏi đến mức sinh ra ảo tưởng. Trong đầu hiện lên toàn những cảnh tượng quái dị, tinh thần lúc nào cũng hoang mang lo sợ tột độ. Thế mọi việc trong gia đình trở nên rối ren, thầy bị bỏng bu thì lúc tỉnh lúc táo, lúc lại mơ hồ cho nên Nhật Nam quyết định đi mời Pháp sư tới để trừ tà. Quan Chi Phủ nghe con trai nói vậy thì lập tức phản đối, ông sợ rơi vào cạm bẫy của các thầy Pháp. Rồi nhận cái kết không thể quay đầu Ông yêu cầu con trai lập tức mời Thái Y tới để kiểm tra bệnh tình Sau sự việc của Thầy Tây Tạng Ông bắt đầu không có động tin với Pháp Sư nào trong thiên hạ Chỉ sợ không may giữ phải lang xói như cậu chính Vì Thái Y đừng Nhật Nam vất vả mời tới Vốn có chút giao tình với quan tri phủ Lại nhận được quà cáp của ông Cho nên khi nghe quan tri phủ bị bỏng cũng lén lút tới giúp Thì vậy khi tới kiểm tra vết thương Mạnh của thái y liền biến sắc Ông ta hoang mang nhìn về phía quan tri phủ gấp gáp hỏi Ngài thực ra đã bị cái gì vậy Bỏng đâu có tạo thành vết thương như vậy Quan tri phủ bấy giờ kinh hãi tột độ Ông ta lập tức đưa thuốc của thầy lang Đem qua cho thái y xem Thái y liền thở dài Không phải do thuốc Loại thuốc này chị bỏng là quá tốt rồi Tuy nhiên thì tôi đang thắc mắc lý do tại sao bị bỏng có một đêm mà vết thương lại sâu và nguy hiểm tới như vậy. Quả thật vết thương của quan chi phủ càng lúc càng lan rộng hơn, vết bỏng còn tự mình ăn sâu xuống dưới. Nó không hề giống với vết bỏng do bị lửa cháy. Thấy y lần đầu tiên gặp chuyện kỳ dị, cũng không có phương ấn nào giúp cho quan chi phủ. Bởi bệnh của quan chi phủ quá bất thường vượt ra khỏi khả năng của ông. Sau khi nghe Thái Y giải thích Quan Chi Phủ như thể muốn sụp đổ Ông ta bắt đầu xuất hiện ảo giác Cơn đau từ nửa dưới cơ thể chuyển đến từng cơn Khiến cho Quan Chi Phủ ngột ngạt tới không muốn thở vết thương chỉ trong vòng một ngày ngắn ngồi đã ăn sâu vào bên trong Cảm giác như cổng lúc có hàng trăm con bọ lúc nhúc Đang ăn lấy cơ thể của ông vậy Nhãn Nam liền cho mời thêm rất nhiều thể lang tới nhưng bất kể ai nhìn thấy cũng đắc đầu, có người còn hoảng loạn nôn ngay tại chỗ do không chịu được cái mùi thịt thối khó chịu ấy. Chuyện trong phủ được đồn ra ngoài, người ta bàn tán xôn xao về bệnh tình của quan, hắn thì bất lực và đau đớn với vết thương trên người, cơ thể càng lúc càng yếu, không còn sức để mà chống đỡ. Phu nhân cũng bắt đầu làm nhảm nói những chuyện linh tinh. Định điểm là đêm ngủ bà còn hết liên thất thanh khiến nha hoàn trong phủ cũng mất ăn mất ngủ theo bà. rõ ràng mọi chuyện đang nhắm thẳng vào quan tri phủ, người tìm muốn phát, kẻ tìm bệnh nặng. đám nha hoàn trong phủ còn đồn đại với nhau rằng phủ có ma, thậm chí họ còn nói có thấy một con ma nữ xuất hiện trong phủ. không ít kẻ đã bị nó dọa tim mức ngã lăn ra bất tỉnh thật ra cũng không phải chỉ có đám nha hoàn trong phủ nhìn thấy, bản thân của phu nhân cũng bị nó dọa cho ngã nhào xuống hồ. Tới đó bà quá mệt mỏi muốn đi dạo một chút trên đầu óc thảnh thơi. Hơn thế nữa bà muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, xua đi cái mùi hôi thối khó chịu trên người quan truy phủ Ám lấy bà suốt bao ngày liền. Bà một mình ngồi bên hồ nghỉ ngơi, nha hoàn bà cũng không cho theo bất giác bà bị một bóng người đi tới bà còn tưởng nha hoàn liền gọi này Xuân Lan tới đây bà bảo cái bóng đó rất nhanh đến bên bà tuy nhiên trưng ra là một bộ mặt chẳng thấy mắt mũi đâu phu nhân bị dọa cho sợ lùi lại mấy bước ngã ra sau thẳng xuống hồ nước bà chẳng biết bơi cứ vùng vẫy bất lực dưới ấy cho đến khi có nha hoàn Xuân Lan chạy tới kéo tay của bà lên cứu bà một mạng Sau cái đêm hôm ấy phụ nhân bị cảm lạnh Cống nằm một chỗ mệt mỏi Chẳng xuống được giường Ban ngày thì bà tỉnh táo Ban đêm thì như biến thành một người khác Nói chuyện linh tinh Lại còn hay nhắc tới người chết Sở việc càng lúc càng nghiêm trọng Quan chi phổ cho lính tới truyền chi huyện giao viễn tới giúp Ông mặt là Tới truyền giúp Chứ thực tế là muốn bắt quan chi huyện Tới nhà để xử tội Tất cả những gì ông gặp phải Đều ghi hận lên người của quan tri huyện này. Ông đổ nguồn cơn mọi chuyện lên việc quan tri huyện tự ý bắt nhốt thầy Tây Tạng khiến thầy ấy chết còn bị bất xác. Tuy nhiên, quan tri huyện bấy giờ lại cáo bệnh không chịu tới. Quan chi phủ càng tức giận đùng đùng. Ông sai lão quản gia lập tức thu thập thông tin của quan tri huyện. để ông viết tấu sớ dâng lên nhà vua sự tội của hắn. Ông ta biết quan tri huyện trước đây là do ông ta dẫn dắt. Hắn dựa hơi ông kiếm chắc không ít, sợ dĩ hắn không lộ ra là do sau lưng của hắn chính là quan chi phủ chống lưng. Vậy nhưng tên kia chẳng biết điều, đến giờ lớn mặt dám bơ vị đại nhân chi phủ như hắn. Chuyện trong phủ đã kinh động tới kinh thành, thậm chí người ta chuyển tay nhau về bệnh tình kỳ lạ, cho rằng quan chi phủ đắc tội với thần linh ma quỷ cho nên mới bị phạt. Con trai của hắn phải chạy lên núi đón tiểu thư Ý Anh về nhà tạm thời quán chuyến việc trong phủ thay phụ nhân bởi bản thân bà cũng bị bệnh. Ý Anh nhận tin báo không chần chừ cô chuẩn bị hành lý lập tức xuất sơn hồi phủ. Bước chân về đến nơi người được thí mùi hôi tanh nồng nàn từ bên trong bay ra khiến cho Ý Anh sừng sốt cả người. A Hoàng bên cạnh không chịu đường phải bịt mũi lại rồi thốt lên. Trời đất! cái mùi gì mà kinh khủng quá vậy Tiểu thư Thực sự lão ra bị thối như lời người thân đồn Có đúng không Ý anh ngắt lời của A Hoàn Em đừng ăn nói hồ đồ Để chị kiểm tra xem sao Hai người đi thẳng thế phòng của lão ra Quan chi phủ bấy giờ Người ngợm da thịt đã thối tính ngang bụng Toàn thân của hắn vô lực Nằm trên giường Đau đớn chẳng thể nào cử động nổi Thế con gái về nước mắt của hắn Không tự chủ được mà chảy ra Ý anh chạy đến bên cha ánh mắt nhìn ông đầy phức tạp. Nhà hoàn không chịu đường khi tận mắt chứng kiến, lão ra nằm một chỗ, da thịt đỏ lên từng màng, thôi giữa từ chân tới bụng. Nước vàng kèm mùi chảy ra, khiến cái mùi bốc lên cực kỳ khó người. A hoàn xung quanh ngay nấy ánh mắt đều ai oán, bệt khăn che nửa mặt. Thế ý anh vào họ bắt đầu kể lệ, ý anh đuổi họ ra ngoài, ngồi cạnh quan chi phổ. Cô nhìn cha của mình nước mắt cũng trào ra. Quần chi phủ cố gắng nói, Con tìm thầy làng tới chữa cho thầy, thầy đau lắm, thầy sắp không trụ nổi nữa. Con đã cho người kiếm thần y khắp cả nước tới cho thầy, thầy cố gắng chờ đợi. Đi tìm bà cả tâm trong làng thượng đến cho thầy ngay. Tìm bà địa chủ tâm và làng thượng, bà ấy thì giúp được gì cho chúng ta? Bà ấy có quen với thư sinh, có đến hỏi thăm tung tích thư sinh cho thầy. Ông ấy là thần y Sẽ có cách cứu bệnh tình của thầy con mau đi nhanh về nhanh ý anh ngái ngại nhìn về phía cha Nhặt nam liền kéo em gái Ra ngoài thương lượng Bệnh tình của cha càng lúc càng nặng Chỉ e là mấy chốc vết thương sân lằn tới ngực rồi tới đầu Nếu không nhanh chóng tìm được thần y chị em... em hiểu Thế nhưng mà chuyện này lạ lắm Em cứ thấy bất an ở trong lòng Trên đường ngày trở về em nghe thấy người ta nói Về chuyện ma quỷ trong phủ. Chuyện đó có không anh? Nhật Nam nghe em gái hỏi như vậy Cũng không biết trả lời sao cho đúng cậu liền thở dài khuôn mặt lo lắng đáp Quả thật là có chuyện ấy Vậy tại sao không đón Pháp Sư về trừ tà Nếu chuyện do ma quỷ Thì dù có thần y tới cũng không cứu được thầy Anh mau tìm thầy Tây Tạng trên núi Thất Sơn đi Nhật Nam nhìn em gái của mình khuôn mặt buồn rầu: Y anh Thầy Tây Tạng chết rồi Ý anh liền sừng sốt, chết rồi. Nhưng tại sao thầy ấy lại chết? Chẳng phải lúc trước khi tới nhà mình chốc quỷ, thầy còn rất khỏe mạnh cơ mà. Nhãn Nam kể lại đầu đôi câu chuyện cho Ý anh nghe. Cô thở dài, đôi mắt cũng lướt qua một lãn sức mầm. Cô liền đưa ra chú ý. Vậy mời thầy Pháp khác, trên đời này còn nhiều thầy giỏi lắm anh. Quan trọng là thầy không tin họ thế còn nàng nghi kỵ chuyện quan trình huyện rước sói vào nhà lần trước. Vậy mời Pháp Sư trên Thất Sơn, nếu là đồng môn với thầy Tây Tạng, chắc chắn thầy sẽ đồng ý. Nhật Nam nghe em gái nói mới sực nhớ ra chuyện này, anh khẩn chừng đáp. Đúng rồi, tại sao anh lại quên mất việc này? Được, anh sẽ cho người lên Thất Sơn mời Pháp Sư tới giúp. Hai anh em chơi nhau việc để xử lý, ý anh đích thân đến làng thượng gặp bà địa chủ. Lúc bà địa chủ gặp mặt Ý Anh, bà đã giật mình. Cô là ai? Cô muốn gặp tôi có việc gì? Ý Anh lúc này liền lệ phép đáp. Tiểu nữ là Ý Anh, con gái quan chi phủ yên khánh. Tiểu nữ đừng đồn ghé mong bà địa chủ bỏ qua. Ý Anh quả thật rất đẹp, da trắng mắt đen, môi đỏ thắm, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng. Toàn thân thoát lên một vẻ đẹp cao quý. Cậu đại đứng đó cũng vút chốc bị làm cho hóa đá. Bà để chủ thích con trai thái độ kỳ lạ Thì bèn hắn giọng nhắc kéo Rồi vui vẻ mời tiểu thư Ý Anh ngồi xuống để nói chuyện Ý Anh nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà cho bà Tâm nghe Và cầu bà giúp đỡ Gặm đừng thư sinh để nhờ thư sinh trước bệnh lạ của quan tri phủ. Bà cả Tâm biết chuyện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Bản thân của bà là người tốt bụng Lại hay giúp đỡ mọi người Vậy nên bà cho địa chỉ của thư sinh để tiểu thư có thể mời ngày ấy về giúp đỡ chữa bệnh cho quan lớn. Ý anh biết địa chỉ thì mừng lắm, lập tức chào bà địa chủ rồi đi ngay. Cậu đại thấy vậy thì bèn sung phong dẫn đường cho tiểu thư ý anh. Bà cả tâm nhìn ra ánh mắt con trai và suy nghĩ trong lòng của cậu, liền quyết định đích thân bà sẽ đi cùng ý anh. Tiểu thư ý anh đầy cảm kích trước người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng này. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, thẳng hướng phố huyện mà chạy tới. Trước đây thư sinh theo thầy học nghề, sư phụ của thư sinh lại là người trên phố huyện, cho nên cả hai đều ở tại đó mở y quán. Sau khi sư phụ qua đời, y quán chuyển lại cho con trai lớn, thư sinh cũng cáo biệt mà rời đi. Cậu ấy đi khắp nơi Lấy cứu người làm niềm vui Cũng bởi vậy mà cư duyên thần kỳ Đã đưa cậu Tứ Con của thể lang Kha gặp gỡ Thư Sinh Nhà lời giới thiệu của bà Tâm Mà Thư Sinh nhận cậu Tứ Làm đệ tử chuyển dạy cho nghề bốc thuốc Nhanh chóng đường vào Thái Y Viện Làm viện trong Kinh Thành Huế Sau khi cậu Tứ Chia tay thể Linh Kinh Đô Thư Sinh cũng lùi lại để nghỉ ngơi Lên núi nghiên cứu về thuốc men và sống an phận nơi núi rừng yên tĩnh. Tư vấn thi thoảng ghé về thăm thầy, và nhà thầy tư vấn một số phương thuốc khi mà điều chế. Con đường lên núi chẳng thể đi xe ngựa, cho nên cả đoàn phải đi bộ. Đường hẹp mới mưa xong cho nên khá trơn. Phải vất vả lắm bọn họ mới lên đường đến ngôi nhà lá đơn sơ. Bước vào bên trong, tiểu thư ý anh bị choáng ngợp bởi những vị thuốc quý. Và hương thơm của thảo dược đem lại. Thư sinh dường như không có nhà. Mọi người đành ngồi chờ đợi. Trời gần tối bóng của thư sinh mới xuất hiện. Vừa thấy thư sinh trở về. Tiểu thư ý anh đất lập tức đứng dậy muốn hành lễ. Thư sinh ngạc nhiên khi thấy nhiều người đến nhà của mình. Trong đó có cả bà địa chủ tâm. Ngài lúc này lên tiếng. Mọi người sao lại lặn lội đường xa xa xôi. Lên đến tận ngôi nhà tranh của tôi thế này bà để chủ tâm điểm đạm đáp Đã lâu không gặp ngài Chúng tôi tới có chuyện cầu ngài giúp đỡ Thư sinh mở cửa mời mọi người vào trong nhà Ngôi nhà tranh đơn sơ Bộ bản ghế làm từ che chúc giản dị tới mức khó tưởng Khác xa với những món đồ xa xỉ có trong phủ Khiến ý anh không khỏi giật mình Cô đưa mắt nhìn nhanh ngôi nhà một lượt Lại thấy mình thất thố nên đuôi lại, đứng cạnh bà địa chủ. Ánh mắt vẫn trong như nước, nhìn về phía người đàn ông đang xách giỏ thảo dược, đặt lên chiếc trọng tre. Lúc bà địa chủ giới thiệu về thư sinh, ý anh từng nghĩ vị thư sinh này chắc hẳn vóc dáng nhỏ bé, dâu dài, tóc bổ sủ như cư sĩ. Tuy nhiên khi gặp mặt cô lại hoàn toàn giật mình, bởi người này có thân hình cao giáo, mặt mũi sáng sủa. Tóc tai dâu dìa gọn gàng, thậm chí cô cảm giác khá chỉnh chu, lại có đôi chút quen thuộc. Thư sinh rất chả mời khách rồi từ tốn nói. Chẳng hay bà địa chủ có chuyện gì cất công tới tận đây, trong nhà có người bệnh như thế nào xin bà cứ nói. Ý anh lúc này liền lập tức giải thích. Tiểu nữ là ý anh, rất mừng vì được gặp tiên sinh. Tiểu nữ tới là nhờ bà địa chủ dẫn tới gặp tiên sinh. Mong ngài ra tay cứu giúp chữa bệnh cho cha Cha của tiểu thứ anh mắc bệnh gì Cha của tiểu nữ không may bị bỏng Do là dầu hòa đổ lên người rồi cháy Khiến phần thân bị bỏng Tuy đất đường thầy lang kê thuốc đắp vào uống Thế nhưng bệnh tình không giảm Đã vẻ vết bỏng lại còn lan rộng tới bụng Ăn sâu vào trong da thịt Phần da thịt đó đang thối rữa, Mùi tanh hôi vô cùng Thư sinh liền ngạc nhiên Lại có chuyện đó nữa sao Chẳng hay cha của tiểu thư bị bỏng đã lâu chứ thật tiên sinh Mới chưa tới chục ngày Gia đình của tiểu nữ mời rất nhiều thầy lang Thậm chí mời cả thái y Trong thái y viện tới Nhưng quả thần thái y nói vô phường cứu chữa Tiểu nữ biết tiên sinh học rộng biết nhiều Tay nghề lại giỏi Ngài lại ẩn cư nên mới mạo muội, Nhà bà địa chủ dẫn tới Để cầu ngài giúp đỡ Thư sinh nghe xong thì gật gù Tôi phải trực tiếp khám bệnh thì mới biết được. Nếu chỉ làm bỏng do lửa dầu bén, thì vết bỏng cũng chỉ bị tại chỗ, không thể nào lan rộng như vậy. Đi thôi, chúng ta cùng tới nhà của tiểu thư. Cả đoàn người lại kéo nhau xuống núi, đường gót đi kèm theo trời đã tối, nên mất khá nhiều thời gian mới lên được xe ngựa. Chiếc xe xé màn đêm chạy thẳng về phủ Yên Khánh. Trên đường đi thư sinh mới biết lần này mình tới chữa bệnh cứu cho quan chỉ phụ. Qua lời kể của bà Tâm, ngài còn biết thêm việc thầy Tây Tặng, vậy mà không may đã qua đời. Hơn thế nữa thầy còn chết mất sắc Thư sinh nghe xong thì ngồi im lặng không nói, ông chỉ hít một hơi thật sâu thở dài, khuôn mặt đầy tiếc thương. Bà đệ chủ không ngừng than trách, bà mong giá như lúc ấy thư sinh có mặt ở đó thì có thể cứu thầy một mạng. Bà còn lấy chiếc chuông trong túi ra đưa cho thư sinh xem Luyến thức nhìn chiếc chuông sinh mệnh Cũng chính là món quà Thế Tây Tạng đất tận tay tặng cho mình Chiếc chuông mặc dù đã chuyển sang màu xám đen vô cùng xấu xí Thế nhưng bà địa chủ chưa từng nghĩ mình sẽ vứt nó đi Bà muốn đợi một vài ngày cho mọi người việc yên ổn Sẽ đích thân cầm theo những di vật của Thế Tây Tạng Để trao lại về Thất Sơn Sẽ dừng lại chức phủ Thư sinh cùng mọi người kéo nhau vào bên trong Người hầu thấy tiểu thư đáp về Thì liền mừng rỡ thông báo cho quản lớn Cùng lão gia nhận biết chuyện Qua chi phủ đau đớn nằm trong phòng riêng gì, Nhưng nghe tin tiểu thư đón được thư sinh về Thì liền cảm thấy khí huyết lưu thông Phía thường kia cũng nhanh chóng giảm đầu đi một nửa Ý anh yêu cầu người hầu phát khăn cho mọi người bởi nàng sợ họ không chịu được mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của cha. thư sinh sách theo cháp tiến thẳng vào trong phòng của quan tri huyện, cái mùi tanh kẽm theo mùi hôi thối bốc lên nồng nặng ngay lập tức sộc vào mũi của thư sinh. ngài e hèm trong cuốn họng mấy cái rồi tiến vào tận giường, vạch chân kiểm tra vết thương cho quan tri phổ. quan tri phổ lúc này dên gì nói: Sĩ sì tiền sinh làm ơn giúp bản quan bản quan thực sự không chịu nổi Cơn đau đớn nữa Nó thật sự đau không chịu nổi Thư sinh gật đầu rồi lặng lẽ Quan sát Bây giờ vết thương đã làn sắp tới ngực Làm da bỏng rộp lên ứa nước vàng Kèm với mùi tanh thối Thư sinh nhìn lấy rồi Lấy trong chốt gỗ ra một loại cây Trực tiếp cắm vào Phần da thịt đã bị thối giữ kia phiền tiểu thư Cho tôi xin một cây tô lớn đựng nước sạch Ngày hầu liền bưng tô nước đến, thư sinh thả đầu cây vào trong tô nước, đợi một lúc rồi quan sát kỹ lưỡng. Ngài mở to đôi mắt sừng sốt khi nhìn vào trong tô nước, từ cái đầu cây vừa nhúng vào nước kia, chui ra những con bọ nhỏ tí xíu. Nó bé như là cọng chỉ, nhưng thân trắng muốt nên phải căng mắt mới có thể nhìn thấy. Thư sinh liền thở dài, quản lớn à, ngài đắc tội với ai mà hắn ra tay độc ác vậy chứ? Có chuyện gì vậy tiên sinh Ngài gọi tôi là Tu Khang được rồi Vâng Tôi tiên sinh cứ nói Cái con trùng trong này là một loại trùng ăn thịt người Nó chỉ xuất hiện ở nơi có thịt thối Nó sẽ ăn dần cho tới khi nào cơ thể bị tiêu hủy thì thôi Nghe tiên sinh Tu Khang nói vậy Tất thảy đều sợ hãi Quan chi phủ sớm đã chẳng thể nói thành lời Mặt của ông đã cắt chẳng còn giọt máu Khi sắc tụt đến tận đáy Tiểu thư ý anh vội vã hỏi. Thế biết về loại trùng ăn thịt này chắc chắn sẽ có cách cứu được cha tôi chứ? Cách thì có thì nhưng mà rất khó, loại trùng này vốn xuất hiện ở vùng nước sâu, quanh năm không có ánh mặt trời. Cái này ra tay quả đúng là độc ác. Khổ mấy chúng tôi cũng sẽ cố gắng, mong thầy chỉ cách cứu chữa. Ở trên vách núi cao có một loại thảo dược có tên là Bạch niên độc đào, tên nó là độc thảo. Thế nhưng mà nó lại diệt tận gốc loại trùng ăn thịt tối này Có trở ngại là bách độc thảo này ban ngày là kịch độc Chỉ tới chính tí thì nó mới giảm độc tính khi xương thấm vào Thì nó mới trở thành thảo dược Bà cả tâm nghe thích như vậy thì đã Bà cả tâm nghe vậy thì để nói Vậy thì rất khó Đã ở trên vách núi cao mà còn phải đợi chính tí mới hái được đã vậy là còn phải chờ xương thấm vào thân cây Thì mới được phép hái Thư sinh liền đáp thật ra thì có mèo có thể hứng xương động từ trên đá từ trước đựng vào ống tre tới lúc ấy thì đổ xương lên trên thân bách liền độc thảo thì coi như đã trị được độc tính của nó lúc ấy hai chắc chắn sẽ được an toàn ý anh nghe tô khang tiên sinh nói vậy thì mừng rỡ vô cùng cuối cùng thì cũng có cách hái đường thảo mộc về trị trùng ăn thịt thối có liền mừng rỡ nắm tay của cha rồi động viên Cha, cuối cùng cũng có cách, chỉ cần có được thảo dược thì cha được cứu rồi, con nhất định sẽ lấy nó về để cứu cha. Quan Chi phủ dừng dừng nước mắt, ông đã nhìn thấy con đường sống, miệng bắt đầu nói nghẹn nghẹn trong nước mắt. Cảm ơn tu khẳng tiên sinh, thật may bạn Quan gặp được tiên sinh, nếu không thì cái mạng này khó giữ. Quan Chi phủ đột nhiên thấy cơn đau đột ngột kéo đến, nó làm cho hắn đầu đớn tới trợn mắt. Há miệng không nói được thành lời Quan lớn đừng quá xúc động Loại trùng này sẽ sinh sôi mạnh hơn Khi chủ thể xúc động Những chuyện còn lại ngài cứ để thảo dân lo liệu Thư sinh ra ngoài nói là để cho con tri phủ nghỉ ngơi Nhưng thực tế là muốn nói chuyện riêng với ý anh Ý anh liền thông minh hiểu được ý của thư sinh Cho nên cũng xài nhà hoàn sắp xếp mọi thứ Rồi mới nhờ thư sinh qua phòng khách để nói chuyện Thư sinh không ngần ngại giải thích về tìm thảo dược rất là gấp càng sớm càng tốt vì chậm chế trùng ăn thịt thối sẽ ăn tới tận đầu của quan lớn tuy nhiên đừng đi lên núi vừa xa lại vừa khó khăn vậy nên ngay bây giờ phải lên đường gấp nhưng mà mọi người không ai biết thảo mộc hình dạng nó ra làm sao Thư sinh không ngần ngại rồi đáp tôi sẽ trực tiếp hái thuốc bây giờ tiểu thư hãy huy động tất cả mọi người trong phủ hứng xương cho tôi Càng nhiều càng tốt, một phần để vợ ống che mang đi hái thảo dược, một phần dùng nó để rửa vết thương cho quản lớn, để chúng ăn thịt tối tạm thời không tiếp tục sinh sôi. Nhớ kỹ là dùng tô sạch để mà hứng sương đêm, dùng tô bẩn thì không có tác dụng với thảo dược. Ở bên kia phòng phu nhân đột nhiên hoảng loạn chạy ra ngoài, bà cứ lắp bắp chuyện ma quỷ, khiến cho mấy cô nha hoàn chạy theo không kịp. Ý anh ngái ngại nhìn về phía mọi người rồi giải thích. Thật là ngại quá. Mẹ tiểu nữ từ hôm cha bệnh là bắt đầu như vậy. Bà ấy cứ ngày thì tỉnh táo bình thường, đêm thì kích động. Toàn nói là nhà con ma quỷ muốn lấy mạng của bà. Thậm chí có lúc bà còn cáo lên mặt của mình. Bà nói làm thế thì con ma kia không nhận ra bà nữa. Nó sẽ không tìm tới. Bà cả tâm nhìn phu nhân chi phổ lại nhớ thích mình những ngày trước. Bà hoàn toàn đồng cảm với phu nhân, bèn hỏi thư sinh. Ngài có cách nào giúp bà ấy ngủ ngon và tỉnh táo hơn không? Để tôi tới kiểm tra cho phu nhân trước đã. Ý anh dẫn tô khang tới phòng của phu nhân. Sau một hồi kiểm tra thư sinh nói. Hiện tại bà ấy không giống như loạn thần. Để tôi ai châm cứu giúp bà ấy tránh được kích động và ngủ ngon. Thư sinh để lấy kim châm bắt đầu châm cứu. Chỉ một lúc sau phu nhân đã bình tĩnh trở lại Không còn là hết nữa Thư sinh cho phu nhân uống một viên thuốc thảo mộc tán Bà uống xong liền thiết buồn ngủ Rồi nhanh chóng ngủ sâu Ý anh cũng nhờ vậy mà thở vào nhẹ nhõm Rất nhanh nước xương đựng đưa tới cho thư sinh Ngài lấy nước xương đựng vào ống tre Cẩn thận đeo ở bên hông Bà cả tâm thấy không an tâm Cho nên lấy thêm hẳn hai ống nữa dắt đập bên người bả luôn tâm niệm cẩn thắc vụ ấy nấy. Thư sinh dặn mọi người mang theo dây thừng. Quan tri phủ lệnh cho mấy tên lính phải đi theo phụ giúp thư sinh cống với tiểu thư để hái thuốc. Đường lên núi khá là hiểm trở. Mãi mọi người mới leo lên đường đến trên vách cao. Thư sinh nhìn thấy bách niên độc thảo liền chỉ cho mọi người thấy. Ý anh nhìn vách đá mà lo lắng. Nó mọc xa thế kia thì làm sao mà lấy được hả thầy? Cái này sợ người có võ còn không sang được Thì làm sao chúng ta hái được chứ Thư sinh nhìn sang vách núi Lại nhìn tới những cây bên cạnh liền nói Giờ buồn cái dây thừng vào cây thật chắc Rồi một đầu buộc vào người Tôi sẽ xuống hái thảo mộc Tất cả mọi người nhìn thư sinh đầy cảm phục Ý anh lo thư sinh gặp chuyện Cho nên sai hai tiền lính kia đi theo Một người buộc dây vào mình đợi tới đêm Thì trèo xuống hái thảo mộc Thưa Khang lúc này liền đáp Tôi chuyên hái thảo mộc cho nên quen rồi Vách đá này có cao thật Thế nhưng mà còn dây thừng kéo mọi người cứ yên tâm Bà cả tâm thích sự bất chắc Cho nên yêu cầu buộc hẳn hai lần dây cho an tâm Cả đoàn ngồi ăn cơm nắm Đợi cho tới giờ sẽ đào xuống vách đá để hái thuốc Gần chung ngón đuốc được đốt Cắm ngay vách núi thắp sáng xoay đường cho thư sinh. Trẻ một lúc sau thư sinh đếp bỏ đường ra tới gần thảo mộc. Ngài bấy giờ lựa trong mình thấy đứng an toàn và thuận tiện nhất. Rồi yêu cầu tên lính ngào phía trên cùng kéo dây giữ thăng bằng để thư sinh có thể thuận tiện tắm sương cho bách niệm độc thảo. Giờ chính tí tới, thư sinh cầm bóng tre để mở nắp. Bắt đầu vươn ra tưới nước cho cây thuốc thì một tên lính buông tay. Sợi dây thần trên tay của hắn vậy mà tuột xuống một khúc, làm cho thư sinh mất thăng bằng. Cả cơ thể mất đà bị văng sang một bên vách đá, khiến cho lưng bị đập mạnh, đá đâm vào da thịt rớm máu. Tên lính còn lại cũng bị ngã văng đập đầu vào tảng đá lớn bất tỉnh nhân sự. May mắn phía bên thư sinh còn một sự dây, cho nên thư sinh được treo mắc lại. Ông cha cứ vì vậy bị rơi xuống vực sâu. Ý anh thế vậy thì toát cả mồ hôi Cô quay sang quát lớn Nhà ngươi làm cái gì vậy Sao lại buông tay Ngươi muốn chết vậy không Bà cả tâm thất kinh nhìn sang Ánh mắt tên lính đó rất dị thường Nếu như bình thường Thì mắng mít kẻ này hay cúi mặt Ánh mắt lo sợ Còn hắn khi gây ra lỗi lớn bị tiểu thư quát Thì lại chân bộ mặt bất cẩn Bà cả tâm nhìn sâu vào Trong mắt của hắn Chỉ thấy ánh lửa hận dâng lên trong con ngươi Hắn vậy mà buông tay khỏi sợi dây Còn rút đoạn kiếm trong túi Toàn chặt đứt dây thừng còn lại Nhắm thấy sự việc không theo chú ý của mình Hắn điên cuồng toàn phá đám bằng được Tiếng của bà cạt tầm hết lớn Không được Nhanh như cắt Tiểu thư ý anh liền lòng mình tới Chặn trước sợi dây Nhát kiếm oan nghệt chém xuống thằng người của tiểu thư ý anh Máu tuôn ra Thằng thẻo nhanh tay bê luôn cục đá phía sau Đầm tên đính một nhát, Hắn trúng một đòn cũng lập tức Trận mắt ngã lăn quay ra đất Bà cả tâm liền ôm lý ý anh Rồi gọi lớn Tiểu thư ý anh Em sao rồi mau tỉnh lại đi tiểu thư Ý anh bấy giờ mở mắt Tuy nhiên nánh mắt ấy lại vô cùng khắc lạ Nhìn như thể vô hồn Bà cả tâm cũng lập tức phát hiện Điều bất thường của cô Dường như thiết lực ma quỷ kia Đang cố ngăn không cho thư sinh Hay được thảo mộc Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Bà liền ôm chặt Ý Anh Quyết ngăn không cho thứ ma quỷ kia Sai khiến Ý Anh làm điều dại dột. Ý Anh dùng hết sức đẩy Bà tâm ngã nhào sang một bên Nếu không phải thằng thèo lau nhanh người đỡ lấy bà địa chủ Thì chắc chắn bà cả tâm Đã bị rơi xuống vách núi Thằng thèo chứng mắt nhìn Về phía của Ý Anh Cô ta đang dùng cố gắng cắt đứt sợi dây Thừng còn lại buộc vào thân cây Thẻo mò trong túi lấy ra một lá bùa rắn chặt lên lưng của Ý anh, quả nhiên Ý anh rũ lên một cái rồi ngã vận xuống đất. Thằng Thèo chạy tới kéo sợi dây thừng ban nãy tiền lính đã vứt ra, nhanh tay buộc thật chặt vào gốc cây, bởi sợi dây kia sắp đứt. May mắn khi mà sợi dây bị Ý anh cắt kia thì có sợi dây của thằng Thèo giữ lại. Phía dưới vách núi thư sinh bị tuột xuống sâu thêm một khúc người thấp hơn so với bách niên độc thảo ống nước sường cũng đã rời mất bà cả tâm túm lấy sợi dây vứt bị đất ấy bồng vào một cái cây nhỏ bên vách núi rồi mới chạy tới kiểm tra vết thương của ý anh máu đã loang ra thấm vào vạt áo váy của ý anh bà cả tâm nhanh tay xé lớp áo ngoài bó lại cầm máu cho tiểu thư Thằng Thèo bỏ tới bên vách nói nhìn thấy thư sinh đang cố gắng bám vào vách đá mà trèo lên. Ông liền gọi lớn, có chuyện gì vậy? Không sao thư sinh ơi, còn đã buộc lại dây thừng, ông cứ yên tâm không rơi xuống được đâu. Nhưng mà ống che mất rồi, làm sao tắm sưng cho thuốc đây? Bà cả tâm thạo ống che trên người đưa cho Thèo. Này, mau buộc dây thả xuống cho thư sinh. Thằng Thèo lập tức làm theo lời của bà địa chủ, thả ống che cho thư sinh. Tiếp đó nó dùng sức của mình kéo thư sinh lên trên, vừa tầm với cây thảo mộc. Thư sinh dễ dàng tí nước xương vào thảo mộc rồi nhổ nó lên, gọi thằng thẻo đưa lên bờ. thèo chật vận kéo thư sinh, bà cả tâm thấy vậy thì liền buông tiểu thư ý anh chạy tới để giúp. Khó khăn lắm hai người mới kéo được thư sinh lên trên, thằng thẻo nằm vận ra đất thở dốc. Thư sinh lúc này thắc mắc. Tại sao hai tiền lính với tiểu thư ý anh Lại nằm vật ra đất thế kia Ông bước tới lật lên xem Kiểm tra vết thương cho hai người Tiểu thư ý anh bị nặng nhất Do nhát kiếm trúng tay Chảy mất rất nhiều máu Thư sinh liền cho ý anh uống Thuốc viên cầm máu Kiểm tra lại viết sao cắt Đợi cả ba tỉnh lại mới có thể xuống núi Thằng theo nhìn sang tấm lưng Chi chít viết máu loang Của thư sinh tức giận chửi thề Mà bố nhà nó chứ. Mấy cái con mà chết tiệt. Sao tụi nó đã biết đường thích tận để hại chúng ta chứ. Thiếu chút nữa nó hại chết thư sinh rồi. Ta không sao. Chỉ là rách ngoài ra. Chảy một ít máu không sao. Ta mới uống thuốc rồi sẽ rất nhanh khỏi. Bà cả tâm mấy giờ mới buông lòng cảm xúc. Ngồi thụp xuống rồi oán thắn. Tại sao lũ mà quỷ lại ám theo chúng ta vậy chứ. Suốt cuộc chúng ta gây nghiệp gì với nó. Thằng thèo lúc này điện đáp. Bà của con là tốt nhất trên đời Bà tốt thứ hai chẳng ai dám xếp thứ nhất Có điều đã làm ma quỷ hại người Thì chúng nó độc ác không có nhân tính Bà hả cứ gì phải tự trách như vậy Bây giờ bà chợt nhớ đến lá bùa Của thằng thẹo bàn nãy Dán lên người của tiểu thư ý anh Bà liền khen nó Câu may mà thẻo nhanh trí, Lại đem cả lá bùa Cho nên mới trục được con ma ra khỏi người của tiểu thư Nếu không thì chắc thư sinh Cũng bị nó hại rơi xuống vực chết Tình cảnh lúc đó thực sự là quá nguy hiểm Đoàn bà quay sang hỏi nó Bùa này ở đâu có vậy thẻo Là sư thể trên thất sơn cho con đấy bà Thầy bảo là cho con phòng thân tránh ma quỷ quấy phá Thế mà có lúc dùng tới thật Con còn biết vẽ bùa luôn đó bà Bà cả nhìn nó đầy ngạc nhiên Con vẽ được bùa sao Vâng ạ con vẽ được thật Lúc mà con ở giếng mắt tiên đang học đấy bà Bà cả bây giờ mới hỏi chuyện về giếng mắt tiên, nó thật thà kể lại câu chuyện ly kỳ, cái ngày nó nên thất sơn. Hóa ra giếng mắt tiên vốn là truyền thuyết, cũng không ai có thể tìm thấy cái giếng đó ra làm sao. Vậy nhưng mà khi thằng thẻo đứng ông lão ra tới cái hang, nó ở trong đó suốt ba ngày liền, thì tìm kiếm từng ngốc ngách. Ngày thứ ba lúc mà nó đói mềm người, nó vẫn ra đất, thì đôi mắt bất ngờ nhìn thấy một cái thạch nhũ từ trên đỉnh một chiếc hang. giọt nước rầy chúng vào môi của nó vì ngòn thanh thanh trôi vòng miệng khiến cho nó sừng sốt. nó lập tức nhảy lên trầm trầm vào thạch nhũ óng ánh. đôi mắt của nó nhéo nhéo lại. ánh sáng ngắt lên thạch nhũ lại giống hình cái miệng giếng khi từ dưới lên trên. bà cả nghe vậy thì liền sừng sốt. nghĩa là giếng mắt tiên không phải cây giếng nằm dưới lòng đất. nó là cây nhũ đá ở trên đỉnh hang động sao? Thằng theo gần đầu đánh sụp Đúng rồi bà Chính đã như vậy đấy Các thầy cho con hứng nước về cho bà Rồi sau đó đã lệnh cho người lập tức Bịt kín cửa hang Để tránh người khác có nảy sinh ý xấu còn cũng không biết có chuyện gì Mà nghiêm trọng tới vậy Tất cả thất sơn đêm ấy Đã phải chuyển đá lấp hang Và tạo một trận pháp bảo vệ hang ấy Con nghe thấy các thầy dục con nhanh chóng trở về Con nói thất sơn có lòng thoát khỏi kiếp nạn Ta sống người chết nữa Bà cả ngày đến đó thì lòng dạ quặn thắt, Bà còn đăng tính tới Thất Sơn gửi lại di vận của Thầy Tây Tạng Đồng thời cầu các thầy trên đó về giúp đỡ làng thượng Con đồng quê còn nói ngày rằm tháng 8 sẽ tới giết chết bà Hy vọng trong lòng bỗng sụp đổ và buồn bã nói Nghĩa là giếng mắt tiên đã bị lộ thì Thất Sơn gặp nguy hiểm Có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, tiêu diệt Thầy Tây Tạng từng nhắc tới việc này với bà Vậy thì lấy ai ra cứu chúng ta? Thư sinh nghe bà cả nói xong khuôn mặt nhìn xa xăm về phía dãy núi trùng trùng rồi đáp. Núi cao còn có núi cao hơn, sẽ có những người tài giỏi hơn thầy Tây Tạng, giỏi hơn đệ tử thất sơn. Bà cả tâm điện đáp. Nhưng chúng tôi làm sao gặp được họ hả thư sinh? Bao nhiêu năm qua nhà cư duyên chúng ta mới gặp được thầy ấy? Vậy mà sự việc còn chưa xong, thấy đã bị kẻ gian ám hại tới mức chết còn không thấy xác tôi sót lắm. Tiểu thư ý anh bấy giờ cũng tỉnh lại, khuôn mạnh hoang mang nhìn xung quanh. Vừa thấy thư sinh bình an tấm đá nặng trong lòng cũng đã được đẻ xuống. Hai tiền lính nhìn về tiểu thư nhà mình sợ hãi khú núm. Tiểu thư ý anh biết lỗi không phải do chúng cho nên yêu cầu đỡ cột xuống núi gấp. Hiện tại việc quan trọng là đem thảo dược về nhà chữa bệnh cho cha Xe chạy tốc độ nhanh nhất để về phủ Có được thảo dược thì tính mạng của quan tri phủ sẽ được cứu Thư sinh bắt đầu điều chế thuốc Phần ngọn thuốc cho quan tri huyện nhai nuốt xuống bụng Theo như thư sinh nói Phần ngọn còn lại giữ một chút độc tính Nuốt sống như vậy sẽ làm cho lũ trùng kia không sinh sôi thêm Ý anh lúc này lo lắng, nếu còn độc mà cho cha tiểu nữ uống như vậy có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tiểu thư an tâm, độc này sẽ nhanh chóng bị lũ trùng hút ra ngoài, mục đích là để cho trùng bị chúng độc. Nhưng sinh sôi các vết bầm không tiếp tục làn ra nữa. Chi phụ ngậm ngọn thảo dược vừa nhai vừa khóc, mặc dù ông đã từng dặn dò không được xúc động vì sẽ làm trùng ăn thịt sinh sôi. Nhưng nhìn con gái vì mình mà chịu khổ, thương tích đầy người, ông lại không cầm được nước mắt. Ý anh lau nước mắt cho cha rồi dặn, Cha, đừng khắp, thư sinh đã dặn người phải giữ bình tĩnh. con không sao cả, thư sinh đã cho con dùng thuốc. Vết thương thì chỉ cần vài ngày nữa là lành lại, không nghiêm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng. Nghe con gái nói như vậy, quan tri phổ cũng gật đầu khi tại vết thương trên cơ thể của ông đau, tuy nhiên nó chẳng đau bằng nhìn ý anh với cơ thể bị chém máu loàng đỏ cả váy áo. Ông liền hạ lệnh cho nhà hoàn hậu tiểu thư thay đồ và nghỉ ngơi. Bên phía thư sinh cũng nhanh chóng điều chế thuốc, thảo dựng đúng ra phải đem đi phơi khô. Nhưng do thời gian cấp bách cho nên thư sinh bỏ vào chiếc chảo lớn sao khô, hạ thổ rồi chia ra làm hai phần. Một phần thì đem đi sắc làm thuốc cho quan chi phủ uống Phần còn lại dùng ngâm vào bệnh rượu lớn Tiểu thư ý anh sai người mang bệnh rượu tốt nhất tới cho thư sinh Dùng để ngâm thảo dược Do vết thương của quan chi phủ lớn Cho nên cần phải dùng lượng rượu lớn Mới có thể tiến hành rửa vít thương Loại bỏ trùng Cắt bỏ phần thịt tối để chữa lành bệnh Thư sinh kêu nha hoàn mời Nhật Nam Tới giúp thư sinh vì thảo dược đã có Thế nhưng cần có thuốc dẫn nữa Thì mới coi như hoàn thành Ý anh nghe vậy Thì liền nói sẽ thay anh mình Tìm thuốc dẫn Bởi anh trai cô hiện còn đăng trên đường Tết Thất Sơn Để đón pháp sư tới nhà trừ ma quỷ Thư sinh gật đầu đồng ý Thuốc sắc xong quan chi phủ Đứng nha hoàn hầu cho uống Ông ta chưng vốn sợ nhất là thuốc Nhưng mà lần này đứng trước sống chết Không ngần ngại uống bột mạch hết cả chén thuốc lớn. Đợi cho thuốc ngấm hoàn toàn, quan tri phủ được lệnh khinh ra ngoài phòng khác để thư sinh tiến hành chữa bệnh. Lúc đưa đi, quan tri phủ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Ý anh sợ chăng gặp nguy hiểm, thư sinh giải thích. Hiện tại, thảo dân cần phải rửa sạch vết thương, cắt bỏ toàn bộ phần thịt thối trên cơ thể của quan lớn. Quá trình làm tốn nhiều thời gian, cơ thể quan lớn cực kỳ đau đớn, Bởi vậy mà Thảo Dân đã cho thêm thuốc mê Giúp quần lớn ngủ say mới dễ dàng xử lý được Y anh bây giờ mới hiểu sẽ được sự việc Tình nguyện ở bên cạnh phụ thư sinh chữa bệnh cho cha Thư sinh dùng diệu ngâm thảo dược được 4 canh giờ, Từ từ đổ lên phần da thịt bị thối ấy Diệu đổ đến đâu thì da thịt sủi lên bọt trắng Nhìn đến là gây sợ Tất cả phần nước thừa được hướng ra. Thư sinh đều đặt chậu lớn để hứng lấy, do trong phần nước rửa có sắc trùng ăn thịt tối, cho nên phải cẩn thận thu gom lại đem đi tiêu hủy, tránh nó bám trùng vào người khác. Không may người ta có vết thương chảy máu thì lập tức trùng sẽ sinh sôi tiến hành ăn xác của họ. Đám nha hoàn lính canh nghe thư sinh giải thích xong thì đều lắc đầu lẻ lưỡi, chúng chẳng dám đến gần chỗ của thư sinh. Tiểu thư ý anh liền tự tay mình Phụ cho thư sinh chữa bệnh Tiếp đó thư sinh dùng con dao Khơi trên lửa rồi tiến thành Dạch phần thịt thối Cắt bỏ những phần da thịt bị tổn thương nghiêm trọng Sau cùng là dùng thuốc bí truyền Ngài điều chế để bôi lên vết thương Bằng bó lại cẩn thận Lao dọn sạch sẽ cơ thể cho quan tri phủ Rồi mới sai người Đưa bệnh nhân trở lại phòng Làm xong thư sinh mệt mỏi Ngồi dựa lưng xuống ghế mắt không thể nào mở được liền nhắm lại, ngồi một giấc lấy tinh thần cho tỉnh táo. Theo tư ý anh nhìn thích cảnh ấy thì nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng, cứ bồi phụng tấm lòng của thương sinh đối với gia đình của mình. Ông vì bệnh nhân có thể lao tâm khổ tứ, thậm chí không ngại khó khăn nguy hiểm hái thuốc điều chế thuốc để cứu người. Y anh sai người đưa thư sinh lên giường nằm nghỉ ngơi, tự ở tay của mình xông một ít thuốc trong phòng. Giúp thư sinh ngủ sâu giấc. Thư sinh vậy mà ngủ một mạch Tám canh giờ sau mít tỉnh dậy Ông đưa tay lên mặt Rồi chợt nhớ ra mình còn phải theo dõi Bệnh tình của quan tri phủ Rồi mới hoảng hốt chạy sang phòng bệnh Thời gian một ngày đầu Sau khi xử lý vết thương Chính là giai đoạn nguy hiểm nhất Của quan tri phủ Tới nơi thích quan tri phủ ngủ Ý anh ngồi bên cạnh cũng ngủ ngon lành Còn lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi sao phải đi hái thuốc Bị thương Mất lượng máu lớn Sơn mặn của ý anh xanh sao Khuôn mặn gầy đi trông thấy Nhìn đến là thương tâm Thư sinh thở dài kiểm tra mạnh cho quan tri phủ Thấy mọi chuyện đều ổn Liền nhẹ nhàng ra ngoài Không đánh động mọi người thuốc của thư sinh quả nhiên có tác dụng Chỉ sau mấy ngày ngắn ngồi Xa non bắt đầu ăn ra Khiến cho quan tri phủ ngày đêm rằn vặt Vì ngư ngáy ông ta vặn vẹo người, khó chịu tim mức phát phiền, nhưng vì vết thương lớn, cho nên việc kéo da non sẽ khó chịu hơn người thường. lòng của ông còn canh cánh khôn nguôi cái việc bị cháy cả của quý. ông cho mời thư sinh tới hỏi thăm, thư sinh không nhanh không chậm rồi đáp: mong quan lớn thứ tội cho thảo dân tài năng có hạn, nên chỉ giúp được tới đó, phần còn lại thực sự thảo dân không có cách. Quan Trì Phổ biết mình đã hầm, Tùy giữ lại được cái mạng nhưng khả năng lại chẳng còn. Ông buồn rầu cười khổ, tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại, vẫn được cái mạng cũng đang làm may mắn. Ông có con đủ trai đủ gái, hơn nữa còn cái của ông đứa nào cũng hiếu thảo, vậy thì ông đã mừng. 15 ngày sau kể từ lúc thư sinh trước bệnh xong, là đầu tiên Quan Chi Phổ xuống khỏi giường. Ông có thể đi lại ở trong phòng phu nhân cũng nhờ thuật trầm cứu của thư sinh mà tỉnh táo trở lại, không còn gặp ác mộng hay nói năng linh tinh như trước. hai vợ chồng diệu nhau ra vườn cho thư thái, quan tri phủ được hít thở không khí trong lành, đầu óc càng tỉnh táo, cơ thể khoan khoái dễ chịu, bệnh tình của ông tiến triển tốt, sức khỏe hồi phục nhanh. quan phổ mẫu địa phương nghe tin tri phủ tìm được thần y chữa được bệnh, mà ngay cả thái y viện cũng bó tay. Thì kéo nhau lũ lượt tới để chúc mừng. Họ còn thi nhau xu nỉnh, kể lệ về việc quan tri phủ gặp may. Sau này sẽ là phúc thọ dài lâu. Quan tri phủ sảng ngoái cười vui vẻ. Ở phía bên nhà khách, thư sinh đã dọn đồ, chỉ để lại một lá thư dặn dò quan tri phủ uống thuốc đúng giờ, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc phát hiện ra tô khang không chào mà biệt, cả phủ cảm thấy mất mát. Từ ngày thư sinh vào phủ trước bệnh, Không riêng gì vợ chồng quan lớn được nhờ, mà đến cả nha hoàn lính canh cũng được thơm lây. Họ hơi một tí lại chạy tới kể lệ, rồi xin Tô Khang chữa bệnh cho mình, thậm chí còn kỳ cảm bệnh của người nhà, mong thư sinh giúp đỡ. Tô Khang không ngận ngại kể đơn thuốc cho họ, công hiệu của thuốc quả thật đặc biệt, khiến toàn phủ từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không ai là không thán phục tài nghệ, lẫn đức độ của thư sinh người buồn nhất là tiểu thư ý anh mấy con nửa tháng tiếp xúc ý anh vậy mà lại cảm mến vị tô tiên sinh thế con gái buồn giàu quan tri phủ lập tức hiểu được vấn đề ông Điền than ý anh còn có biết tô tiên sinh bao tuổi không con đường đường là tiểu thư con nhà tri phủ sao lại để mắt tới người bằng tuổi cha của mình chứ nếu con muốn lấy chồng thiên hạ này không thiếu gì nam thanh mang sinh lễ tôi hỏi cưới Ý anh lúc này giận Thầy, con đâu muốn nói là gả cho tu tiên sinh Con là con muốn học nghề Con chi phủ nghe con gái nói xong Thì liền cứng miệng đáp Con có chỉ là muốn học nghề y của tôi tiên sinh sao Vâng ạ Có thấy tiên sinh giỏi giang đức độ Nên muốn nhận người làm sư phụ Không có ý gì khác Con cảm phục con người vật tài năng của tiên sinh Không có nghĩ là muốn gả cho người ta Hơn nữa con cũng đã trải qua cuộc sống hôn nhân thất bại Con gái không muốn lại dấn thân vào vũng buồn ấy thêm lần nữa Vốn dĩ con gái muốn xuống tóc đi tu quý y kiểu Phật từ lâu Nhưng vài ngày mẹ lại chạy lên ngăn cản Mẹ biết ý định của con Sợ con làm liều cho nên mẹ khóc Thậm chí còn lăn ra cài chùa ăn vạ Mẹ nói nếu con xuống tóc mẹ sẽ chết phu nhân nghe hai cha con nói chuyện Xác nhận lời của ý anh là đúng Con chi phủ bấy giờ mới nhẹ lầm. Ông liền bảo. Vậy chờ cho cha khỏi bệnh. Sẽ tấn tay dắt con lên gặp tu tiên sinh. Hy vọng ông ấy nể mặt ta nhận con làm đồ đệ. Ý anh nghe cha nói như vậy thì mừng lắm. Cô cảm ơn cha rối rít rồi vui vẻ ra ngoài. Phu nhân nhìn theo bóng lưng con gái rồi rời đi thở dài. Con cái nhà này tôi cha hiểu ra làm sao cả. Nhưng mà đi lên núi học nghề y bốc thuốc. Còn hơn là để con bé xuống tóc đi tù. Quan trọng hơn là tôi tiên sinh có nhận đồ đệ không? Tôi tiên sinh từng nhận một đồ đệ. Nghe nói đã vào thái y viện. Người này đừng bật đi chủ tâm bên làng thượng giới thiệu. Tiên sinh đề mặn bà cả cho nên lệnh nhận. Hay là lão ra thử nhờ bên bạc cả tâm thác đầm. Nếu con bé học thành tài, ông cũng có cái mở y quán hút thuốc chữa bệnh. Sau này nếu nó không còn lấy chầm, thì cũng có cái sản nghiệp riêng. Ơ hay cái bà này nói lạ thật đấy Con gái không lấy chồng thì là thế nào Phu nhân thở dài kể cho quan tri phủ nghe về nỗi lòng của con gái Nàng đã chết tâm với tình cảm trai gái Nhất nhất muốn đi tu Nếu không phải bà một mực lấy cái chết dạy ép nàng Thì át hẳn giờ sắc đã lạnh nằm dưới tất đất sâu Quan tri phủ nghe xong không nói gì chỉ thở dài Tuy nhiên nồng rất thương con Cho nên nếu ý anh quyết Ông cũng chịu theo con bé Đột nhiên đằng bên ngoài Cô tiếng khóc lớn Ẩm mỹ lọt vào tay của quan tri phủ Ông nhíu mày Chuyện gì vậy bà sao lại ẩm mỹ thế Để tôi hỏi chúng nó xem có chuyện gì phu nhân đi ra ngoài sân đó quay trở lại nhà Mặt mũi tai mét rồi lắp bắp Lão già có chuyện xảy ra thật rồi lão già ơi Chuyện gì vậy mà nói chậm chậm tôi nghe Chi huyền gia viễn Chi huyện Giang Viễn phát điên, chạy đi cắn người, hắn cắn người chết rồi. Quan chi phủ nghe thấy như vậy thì liền sừng xuất bật dậy, không quan tâm cơ thể còn đang bệnh trừ khỏi. Ông bước nhanh chân ra ngoài hỏi lớn, "Lão quản gia, lão quản gia đâu?" Lão quản gia lật đật chạy tới cúi đầu chào lão gia rồi sai bảo, "Nhanh, điều tra xem rút cuộc chi huyện Giang viễn làm sao." Một tên lính chạy vào bẩm báo, "Bẩm quan lớn, người dân đánh trống kêu oan, họ muốn tố cáo quan tri huyện ra viễn giết người. nghe thích như vậy, quan tri phủ lập tức yêu cầu thay quan phục lên công đường, ở muốn biết chuyện quái dị gì, gì đang diễn ra, tại sao quan tri huyện lại phát điên đi cắn người như vậy. mắng cho phụ nhân cố sức ngăn cản, nhưng quan tri phủ nhất định phải lên công đường cho bằng được. bắt đắc dĩ phụ nhân giúp ngài mặc quan phục, do vết thương mới dần đang hồi phục, da còn non cho đến quần phục cọ vào da thịt khiến quần tri phủ khó chịu. Ông nhăn mặt lầm bầm chửi rủa con chim cú mèo rồi nhanh chóng lên công đường. Quân lính đã xếp hàng hai bên. Người phụ nữ kia quỷ lại Giết đất lớn tiếng kêu khóc. Quan tri phủ ngồi xuống nghiêm mặt rồi nói: người quế giết công đường kia tên tuổi là gì? Mau khai đề. Lại quan, con là thu quế là người làng phiên huyện Giao Viễn nhà ngươi cáo chẳng ai mau chỉnh đơn báo lên đây bẩm quan điều qua tri huyện giao viễn đến ông ta ông ta cắn cổ chồng con cho đến chết còn còn bắt con trai con đi rồi quan lớn nơi người phải đòi lại công đạo cho nhà con Kêu lý con trai của con quan chi phụ đập mạnh xuống bàn nhà ngươi nói chi huyện cắn cổ chồng ngươi lại còn bắt con trai của ngươi đi sao có nhân chứng gì không người phụ nữ lắc đầu nguội ngoại bẩm quan lớn Khi ấy mới là canh ba, đừng chẳng có người sao có nhân chứng. Người tới cáo chẳng, tờ cáo chẳng không có, nhân chứng vật chứng không có. Vậy ngươi nói bản quan phải tin lời nhà ngươi sao nổi. Người phụ nữ dập đầu liên tục, đầu của bà ta đập xuống sẵn tới bật cả máu, miệng vẫn tiếp tục kêu oan. Quan chi phủ đập xuống bàn thêm một cái, yêu cầu Thu Quế kể lại tường tật sự việc. Thu Quế lúc bấy giờ ngần đầu lên.